Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường 606, Godzilla, năm cách xa. Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau. Hắn giống như muốn thu thân thể mềm mại của linh tĩnh vào trong cơ thể mình. Tớ nghe thấy cậu hát, nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tớ đã trở về. Người đi lại hai bên đường không nhiều lắm ở xa xa có một số người đang top năm top ba tản bộ ánh sáng từ những nhà mặt đường chiếu ra cũng có một số người chú ý tới cảnh tượng đứa trai gái đang ôm nhau nhưng mà nó quá phổ biến nên đều cười trừ thời gian giống như dừng lại ở bên tai Gia minh đột nhiên nghe thấy linh tĩnh bật ra một tiếng oa, sau đó cắn chặt môi trên vai Gia minh truyền tới một cảm giác đau đớn vòng tay ra sau lưng cắn Gia minh một cái nàng dùng toàn bộ sức lực còn lại nắm tay cố sức nện mấy cái vào lưng hắn giống như là muốn chút toàn bộ ủy khuất và đau lòng trong 4 năm qua, nếu so sánh với với sự sao động trong đêm, nó như yên lặng. Ôm nhau như vậy một lúc lâu, linh tĩnh vô lực há miệng, thân hình nàng run dày, hai tay rũ xuống bên người, tùy ý để cho Gia Minh ôm, nếu như hắn buông ta ra, thì kiểu gì linh tĩnh cũng ngã xuống. Khi hai người đang ôm nhau, có một bóng người xuất hiện ở đầu con phố, cô gái mặc áo màu xanh hơi có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên này, cùng lúc đó, ở một con đường khác cũng truyền tới động tĩnh phá vỡ sự im lặng ở bên này đó là một chiếc xe con màu đen đang dùng tốc độ cao vọt tới nó mất đi khống chế trong nháy mắt đã lao qua con đường xoay một vòng chín mươi độ đâm nát vụn vành đai bảo hộ sau đó ầm ầm lao vào cột đèn chiếc xe hơi nghiêng mất cân đối rồi bay lên ầm một tiếng bóng đèn trên cột trực tiếp nổ tung tia lửa điện lan tỏa trên không trung chiếc xe kia lướt qua lối đi dành cho người đi bộ đâm thẳng vào một cửa hàng bụi bốc lên cuồn cuộn, cuộn. Ánh sáng trong cửa hàng lúc sáng lúc tối, cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, người đi đường đều bị cảnh tượng này làm cho sợ ngây người. Sau một lát, có người bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, có người lao tới chỗ xảy ra tai nạn. Đúng vào lúc này, trong cửa hàng có một người cao lớn bước ra, nhìn về phía cô gái áo xanh lục, cô gái kia cũng nhìn hắn, này, Maria, dường như hai chúng ta cùng tới, lo cho tốt chuyện của ngươi đi, Maria lướt qua làn can con đường bên cạnh, nói một câu. Giọng nói của nàng truyền đi rất xa trong trời đêm. Tôi rất khỏe, khuya hôm nay đúng là đã nghiền, tôi có cảm giác hiện giờ mình lợi hại giống như hủy diệt, cô đã từng nhìn thấy hủy diệt giả chưa, ta ghét công nghệ cao, à, cô không biết cô đã bỏ lỡ cái gì đâu. Trong trời đêm chỉ có hai người họ nói chuyện, bọn họ tuy rằng đều dùng tiếng Anh, nhưng mà ai nấy cũng cảm nhận được một chuyện gì đó không thích hợp. Ở bên cạnh cửa xe, Ra mình đỡ linh tĩnh ngồi lại trong xe, hắn mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm, bắt đầu quan sát đôi nam nữ từ xa đi tới hơi nóng đấy a hủy diệt giả đem toàn bộ số nước còn lại đổ xuống đầu hắn rút khẩu súng trên người của xa xa bắn lên trời hai phát mọi người ở xung quanh lập tức toán loạn giống như chim muông quy đo phá lên cười không biết tự lượng sức mình maria cô không ngại nếu tôi lên chức chứ cứ tự nhiên quy to đi tới chỗ gia minh người đi đường thấy vậy lập tức giả xa xa cũng chỉ có ba người bọn họ và chiếc xe kia không bị ảnh hưởng sau khi đổ toàn bộ nước khoáng lên đầu nam tử kia tiến lên hai bước lắc đầu nước khoáng trong suốt bán ra xung quanh. Lúc này, người đàn ông kia cũng đi tới. Maria cũng không thèm để ý tới chuyện tranh đấu này. nàng ta đưa mắt nhìn vào hai cô gái ở trong xe. Ngay khi Quy To xuất hiện, Victor đã mặc một bộ áo phục mới khác, đi vòng qua chỗ rẽ, nhìn cảnh tượng bên này. Thiếu niên kia không cao lớn cường tráng, nhìn qua giống như vô hại, không đủ khiến cho hắn coi trọng, cũng không gợi cho hắn bao nhiêu hứng thú. Quy To đấm thẳng một quyền vào mặt nam tử kia, hô bốc ngay trong tầm mắt của bọn họ. Một bóng người bay ra ngoài sau đó có mấy thứ nổ ầm ầm người bay ra ngoài là quy to thân hình hắn đập vào lan can sắt cả người giống như là đạn pháo đầu đập thẳng vào cột nước trợ trái bên đường thân hình ngoặt như một cái cung máu tươi xuất hiện cái cột phòng cháy bằng xi măng nổ tung nước từ dưới đất phun lên trời giống như là một con rồng cột nước kia phun ra ngoài tạo thành một cơn mưa lớn gia minh ngẩng đầu lên để cho những hạt nước này rơi vào mặt sau đó đi tới chỗ cột nước đưa đầu vào dòng nước một lúc rồi mới rút ra lau khuôn mặt như vậy đã khá hơn rồi, ngươi là loại người gì vậy? Quy to trên đầu chảy máu, gục ở cách đó không xa, thân thể hắn đang không ngừng co quắp. Maria hiện đứng cách nơi này một khoảng, ra minh lắc đầu, suy nghĩ một lúc, cũng không nhìn nàng, nhưng trả lời rất ngắn gọn: Godzilla. Godzilla là một con quái vật nổi tiếng của Nhật mang hình dáng một con khủng long với đầy gai trên lưng và có khả năng đặc biệt như phun orabim. Godzilla xuất hiện trên màn ảnh từ năm 1954 và từ đó nó còn xuất hiện nhiều lần nữa và trở thành một biểu tượng văn hóa. Tổng cộng, Godzilla đã xuất hiện trong 28 phim, Godzilla cũng xuất hiện trong nhiều truyện tranh, video game, và tiểu thuyết, chương 607. Vậy thì chết đi, một những giọt nước to lớn lan tỏa khắp không trung trong ánh sáng giống như là mưa rơi xuống, phạm vi bao phủ hơn 10 mét, xa xa mở mắt, lúc tỉnh dậy đã thấy linh tĩnh đang ghé đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sau đó, nàng nhận ra tình cảnh đường phố lúc này dưới đèn đường sáng trưng những giọt nước phản xạ ánh sáng gia minh đứng ở bên cạnh cột nước giống như là mới quay về từ một nơi xa xôi nàng yên lặng nhìn một lúc lâu thấy một bóng người lảo đảo đứng dậy máu tươi trên đầu rơi xuống người này chính là quy to tới lúc này xa xa mới nhận thấy toàn bộ người ở hai bên đường đã chạy sạch quy to đứng đó nhìn gia minh vẻ mặt dữ tợn và méo mó ở bên cạnh con đường cô gái lúc nãy truy sát nàng đang đi tới chỗ gia minh ở phía đối diện Lại có một tên hấp huyết quỷ tên là Victor đang di chuyển dưới những mái hiên, dáng đi rất ưu nhã và ung dung, tình hình trước mắt là ba đánh một, Gia Minh, nàng thì thào, vô ý thức rút súng bên hông, nhưng mà lại không thấy súng đâu, Linh Tĩnh quay đầu nói, xa xa. Linh Tĩnh, Gia Minh hắn tớ phải giúp hắn, nàng nói xong, định đứng dậy tìm túi vũ khí, Linh Tĩnh nhìn nàng nói, Gia Minh nói là đừng đi ra ngoài, nhưng ba người bọn chúng rất lợi hại. Giống như có thể nghe thấy cuộc nói chuyện trong xe gia minh đứng cách đó không xa cười lắc đầu xoay người đi về phía cái ghế bên cạnh ngồi xuống lấy đôi găng tay của linh tĩnh chậm rãi mở ra cách hắn không xa quy to cả người ướt đẫm ôm chán đột nhiên mở miệng kêu lên một tiếng thanh âm của hắn tràn ngập thô bạo chuyển đi rất xa giờ này khác này maria và victor đã đi tới bên cạnh ầm một tiếng quy to nhặt một cái ghế ở ven đường đập xuống phía trước gia minh sau đó trực tiếp ngồi đối diện lúc nãy đầu hắn đập vào cột chống cháy ít nhất cũng bị vỡ xương sọ nhưng qua một thời gian đã khôi phục được không ít, Gia Minh ngồi im tìm kiếm thứ thuộc về linh tĩnh, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhạt. Quy to cách hắn không tới nửa mét, Maria đi tới bên cạnh Quy to, Victor cũng đứng ở phía sau Gia Minh nhìn động tác của hắn, vô số giọt nước bắn vào lá cây, lên bàn, xuống đường, không khí tiêu điều. Rốt cục, Gia Minh cũng tìm được thứ hắn muốn, từ trong găng tay lấy ra một cái bình nhỏ, ánh sáng trong bình lấn áp cả ánh sáng ngoài trời, lúc này Gia Minh mới ngẩng đầu lên, nhìn hai người phía trước. Hôm nay ta đang vội trở về nhà, ánh mắt của hắn quét qua hai người đang ngồi trong xe cách đó không xa, nói. Ta không muốn nhiều chuyện, thứ này các người cứ lấy đi, sau đó rời khỏi Giang Hải, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nào, bầu không khí trở nên im lặng, Maria và Victor dường như lời tỏ thái độ, Quy To hơi tiến về phía trước, nói từng chữ một, người nào muốn nó, chạm vào nó, đều phải chết. Ba đánh một, tuy rằng lúc nãy Quy To bởi vì khinh địch mà bị thua thiệt nhiều, nhưng lúc này họ không có tâm lý sợ hãi. Trước kia họ đã từng đối mặt với những người mạnh nhất như Tuệ Thanh và Natalie, người trước mặt tuy rằng lợi hại, nhưng nhiều lắm cũng chỉ dừng ở mức độ như trên. Hiện giờ, cho dù là Tuệ Thanh hoặc Natalie ở trong tình huống này cũng chết chắc, huống chi Victoria đã xuất thủ, đêm hôm nay bọn họ muốn diệt trừ toàn bộ những người có liên quan tới không kiến Tri Trần, không tức giận, cũng không thất vọng, gia Minh vẫn mỉm cười, đem cái bình nhỏ kia bỏ vào trong túi, vậy thì chết đi. linh 608, vậy thì chết đi. Hai dị năng khiến cho ngọn lửa bùng lên mạnh hơn, hai bóng người ở trong rừng cây không ngừng đấu đá, ẩm một tiếng, bóng người màu đen bay ngược ra sau hơn 10 mét, đập mạnh vào một gốc cây to, thân cây lắc lư. Natalie cánh tay và miệng đầy máu đi tới, cách đó không xa, tuệ thanh bị trọng thương cũng xuất hiện trong bóng đêm, chuẩn bị tiếp tục tác chiến. Dị năng giả hơn người bình thường chỉ là hơn một cái vũ khí phòng thân, ví dụ như Diệp Liên, thí dụ như Thiên Vũ chính tác, thí dụ như rất nhiều tiến hóa giả bình thường khác. Tư tưởng của họ lúc nào cũng phải ở trong trạng thái địa phòng. Nhưng khi dị năng tiến hóa tới trạng thái như Natalie hoặc cao hơn thì dị năng lại là một tai nạn với dị năng giả. Dù sao mọi người đều phải dùng sự huấn luyện để làm cơ sở, nhưng nếu có người có thể miễn dịch với lửa, chiến đấu trong biển lửa, vậy thì người bình thường làm gì có khả năng chiến thắng. Đấy chỉ là một loại dị năng cơ bản nhất, nếu như chất tầng tầng lớp lớp dị năng lên nhau, cho dù cường giả như Tuệ Thanh cũng phải ứng phó vất vả, vậy mà người có dị năng như Natalie cũng phải ở thế hạ phong. Thực tế đã chứng minh, cô gái tên là Victoria này có lực lượng tuyệt đối kinh người. Chiến đấu trong đêm nay, họ không muốn mình phải chiến thắng, mà chỉ muốn đợi quân đội tới, không kiến trì trần vẫn còn ở trong tay người bên mình. Mục đích như vậy đã đạt được, chỉ là sự tình lần này diễn ra quá nhanh, thời gian chuẩn bị không đủ mà thôi, tuệ Thành có ý định kéo dài thời gian. Nhưng mà vào lúc này, Nathalie rõ ràng là đã quên tất cả, cho dù như thế nào cũng phải thắng lợi, cánh tay phải đang chảy máu cũng ngừng lại, trong ánh lửa chập chờn nàng kéo ống tay áo đã rách, phất phất tay, chuẩn bị tiếp tục tấn công. nhìn thấy động tác của Natalie, Victoria nhàn nhạt lắc đầu. người thừa kế của tiến hóa tự nhiên nhìn hình dạng của cô bây giờ thật sự là đáng buồn. trải qua hai lần thức tỉnh, theo ta biết thì kiểu gì cô cũng mạnh hơn trước gấp trăm lần. nếu như không thể mạnh hơn nữa, thì cô sẽ chết trên tay của ta. có thật không? lạnh lùng trả lời một câu. Natalie nheo mắt. giết được ta rồi hãy nói. dị năng ngưng tụ, không khí lạnh cứng, lấy Natalie làm trung tâm. Ngọn lửa trong phạm vi vài mét xung quanh lập tức tắt ngúm, việc này đã giúp cho tuổi thanh có một vị trí công kích thuận lợi, trên thế giới này, bị một cô gái giống mình áp bức, đây là chuyện nàng không thể nào chịu được. Nhưng khi đang chuẩn bị xông lên thì Victoria đột nhiên nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về một phương hướng nào đó, hai hàng lông mày nhíu lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên kia, Natalie đã lao tới công kích, dưới đèn đường, khắp trời mưa nước, sau khi Gia Minh nói xong, toàn bộ thế cục đột nhiên biến đổi. Giống như có một người nào đó gõ một cái chung lớn chấn động không gian, bốn người đồng thời chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, quy To cách Gia Minh không tới một mét, hắn đột nhiên lao tới, giống như một chiến xe công thành, kiếm quang của Victor cắt phá không gian, thân ảnh Maria biến mất ở sau lưng quy to, xuất hiện ở bên phải. Của hắn, Gia Minh nhảy lên trên không trung, điểm chân một cái, thân ảnh xoay tròn, ba một tiếng, vô số giọt nước bắn vào người Gia Minh, thậm chí nó còn tạo thành những tiếng lột bộp những giọt nước này bắn về bốn phương tám hướng giống như một đoá sen lớn nở rộ thân hình hắn xoay tròn quét về phía lưng của quy to trong không khí mang theo một bóng huyết quang vô số giọt nước vô cùng nhau bay lên không trung quy to bị đá trúng người công như một cái cung chuyện xảy ra chưa tới một giây đồng hồ vít to một kiếm đâm xuyên qua quần áo của gia minh maria mắt thấy gia minh phóng tới một tay thỏ ra định tóm lại hắn bốc một tiếng cái ghế mà gia minh ngồi vỡ tàn biến thành vô số mảnh vụn tới lúc này Quy to mới kêu lên đau đớn, a bóng người giao thoa dưới đèn đường, Maria tóm Gia Minh, trù thủ không chút do dự đâm vào, Gia Minh lộn một cái, thúc gối đập vào gò má của nàng. Trong lúc vội vàng né tránh, Gia Minh rơi xuống đất, Maria ngửa ra sau một chút, trước mắt đã thấy xuất hiện ở sau lưng Gia Minh. Gia Minh đột nhiên quay người, đấm một quyền thật mạnh, Victor tiếp tục xuất kiếm tới trước mặt Gia Minh, Quy to ngã xuống đất, quyền phải của Gia Minh đấm thẳng vào người hắn, tay trái gập lại thúc một khử đúng vào xương sống của người này. Thân hình ra minh vốn đang ở trên không trung, hai ngón tay gập lại, trên lưng quy to đã xuất hiện một lỗ máu, đánh vỡ một đoạn xương sống của người này. Quy to vốn chỉ dựa vào quán tính lao về phía trước, cho nên không có sức để né tránh, lúc này bị một thúc vào cột sống, lại bị đối phương chọc một cái, máu tươi phun ra như suối, người đàn ông cao hơn hai mét này ngã đập xuống đường, người thứ nhất là mày. Quy to vô cùng đơn giản, một hắn tử huyết tộc bị đánh gãy cột sống nội tạng bị đánh vỡ cho dù bất tử già có năng lực hồi phục mạnh tới bao nhiêu thì hiện giờ cũng mất đi nửa cái mạng rồi không thèm để ý tới công kích ở trước sau già minh cất bước tiến lên trọng quyền liên tiếp đấm xuống quy to đang nằm dưới đất ánh mắt nhìn thẳng vào đầu của hán thừa diệt mày bệnh tao lấy mạng mày bảo mày rời đi không phải là vì tao sợ mày giết mày cũng chỉ đơn giản vậy thôi trong nháy mắt một dây nổi giận một quyền mãnh liệt đấm ra ý định là đấm thẳng vào đầu của quy to Nhưng Victor đã tóm được áo của đồng bạn Một tay kéo hắn ra chỗ khác Cùng lúc đó, Maria rơi chân Từ trên cao chém xuống giống như đao ầm bàn trên hạ xuống Con đường phía trước bị một đạo kình khí vô hình Tạo thành một cái khe dài tầm 2 mét Dị năng của nàng có thể chém đứt đôi Chiếc xe hơi, lúc này thấy bạn mình gặp nạn Nàng dùng toàn lực, khiến cho mặt đất Du như nổi trống, nhưng mà khi xong một kích Thân hình nàng dính luôn mấy trường Ba ba ba ba ba ba ba Trong nước mưa, thân hình Maria Bay ngược ra sau quyền cước tấn công nàng như bóng với hình tới lúc này nàng mới phát hiện mình đã tính nhầm mỗi đòn tấn công của nam tử trước mắt đều cương mãnh và kỳ lạ trông thì bình thường nhưng thực chất lại giống như lôi đình vạn quân nàng lùi lại hai bước liên tục chặn lại hơn mười lần gia quyền hơn ba lần lên gói lúc này nàng đột nhiên phát hiện quy to được vít to kéo về phía sau tạo thành một khoảng cách nhất định với nàng nàng nhận ra nam tử trước mặt này quyết đoán bỏ qua quy to muốn tận dụng thời cơ tiêu diệt nàng nhưng mà mày cho mày là ai khi ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu hai cánh tay nàng liên tục đẩy bật hai trọng quyền chủy thủ cũng lao tới nhưng một cỗ bà động kỳ dị từ trong tiểu phúc truyền tới cho tới khi quần áo bị rách nàng mới cảm nhận được một ý niệm điều đó không có khả năng trên bụng dính một quyền khiến cho người nàng cong lại con dao của nàng xuyên qua phòng tuyến của chính nàng đâm vào hai mắt nàng dùng hết lực lượng đẩy một cái con dao xẹt qua theo hình vòng cung để lại một đường máu sau đó đột nhiên biến mất lúc này gia minh đã chuyển mục tiêu nhanh chóng tạo thành một đường tròn máu tập kịch đột nhiên có một kiếm quang lao tới chặt đứt một thân cây hóa ra vi to thấy Maria gặp nạn buông quy to ra vào tới bịch bịch Victor bị gia minh bám lấy phải nhanh chóng lui lại phía sau cố gắng tạo thành một khoảng cách Maria từ sau đuổi theo kịp nhưng hiện giờ quy to đã không còn sức để đứng vững nữa thân hình lảo đảo khi Victor vừa buông hắn ra hắn đã muốn ngã nhưng mà bóp một tiếng thân hình của hắn bay lên không trung xoay tròn mới bước được Victor lui lại Gia Minh tiếp tục thay đổi mục tiêu, một quyền lúc trước thất bại, bây giờ lại không từ bỏ đấm tới đầu của Quy To, A chương 609. Tức giận ở giữa thế công của ba người ung dung biến ảo, muốn đánh ai là đánh người đó, đây là chuyện mà bọn họ chưa từng thấy, trong nháy mắt đó, hai mắt Maria truyền thành đỏ như máu, đột nhiên kêu một tiếng. Vô số giọt nước như động lại, sau một khắc, âm hưởng tỏa ra bốn phía, sóng âm vang lên, những giọt nước kia vỡ tan, linh tĩnh và xa xa ở trên xe bịt kín lỗ tai. Những cửa hàng có cửa bằng thủy tinh vỡ tan. Sóng âm điên cuồng tập kích vào người Gia Minh, khiến cho hành động của hắn phải chậm lại đôi chút. Victor tranh thủ thời cơ tóm lấy quy to đang xoay tròn trên không trung, trở tay ném cho Maria. Maria ôm lấy quy to, Victor dùng kiếm đâm tới chỗ Gia Minh, cố gắng ngăn lại một lúc, Gia Minh cũng xoay người hướng về phía Maria, sau đó ngồi thụp xuống, kiếm quang sạch qua trên đầu. Sóng âm chấn động còn chưa dừng lại, nhưng vũ điệu của những giọt nước đã lan tới, Gia Minh đột nhiên nhảy lên. Ở trong làn nước bắn thẳng tới chỗ Maria và Quy To, một quyền đơn giản, đấm thẳng vào mi tâm của Maria, mục tiêu của hắn là mình. Hai tay ôm lấy Quy To, lúc này Maria không thể chống đỡ được, khi trong đầu hiện lên cái ý niệm này, thân hình cũng lui về phía sau, nàng cố gắng nghiêng đầu qua một bên, quyền kia đi sát gò má của nàng, ba ngón tay của hắn mở ra, tạo thành ba vết máu trên má, trông ba vết máu kia như dùng dòi thép quất vào. Thấy ba ngón tay của mình xẹt qua, Gia Minh không thu lạ mở năm ngón tay đập thẳng xuống dưới một quyền ba chỉ lúc nãy chỉ là hư chiêu hắn vẫn còn lưu lại lực lượng đây mới chính là mục đích thực sự của hắn năm ngón tay kia chụp thẳng xuống đầu của quy to sau đó một lực lượng thật lớn kéo luôn quy to ra khỏi tay của maria bốc máu tươi xuất hiện đầu của quy to bị năm ngón tay của gia minh đập rơi xuống đất thân hình cường tráng của hắn dần dần rơi theo victor nhìn thấy tình cảnh bên này ngườn ra hóa ra trong thời gian ngắn ngủi Đối phương vẫn đặt mục tiêu ở trên người quy to, cho dù như thế nào cũng phải giết cho bằng được. Đây có lẽ là một thể nghiệm mà rất nhiều năm hắn chưa trải qua, ngay cả lúc ở trước mặt ba người bọn họ, người kia vẫn có khả năng đánh chết một người, mà họ thì hoàn toàn bất lực, giống như hắn muốn chứng minh. Mày cảm thấy mày rất lợi hại, rất có nhuệ khí, vậy thì tao sẽ cho mày thấy, đánh chết một người trong chúng mày đơn giản thế nào, cây cối đổ xuống đất, cành lá ảo ảo và đập vào nhau, ra mình đứng lên. Nhìn về phía Maria đang sống như mảnh hổ bổ nhào vào mình, may dám giết hắn. Một quyền chém ra bị Gia Minh ngăn trở, tay kia của nàng bấu chặt vào cánh tay của Gia Minh, thân hình nhoáng lên, chân phải mang theo thanh âm xé gió quét tới, ý định chém ngang vào sườn của Gia Minh, tay trái của Victor vung lên, họng súng ngắm ngay vào chiếc xe con ở ven đường, ngay sau đó, tiếng súng vang lên. Đạn bay, máu tươi phun ra, Maria đang cuốn lấy Gia Minh bị đánh tung lên trời, viên đạn thứ nhất bắn trúng khẩu súng của Victor viên đạn thứ hai bắn hắn bay ra sau, ngay sau đó, máu tươi ở cánh tay phải của Vito cũng xuất hiện. Lúc này, trong tay của Gia Minh đã có hai khẩu súng, khẩu trong tay trái ngắm về phía Vito, không ngừng bóp cò, tay phải của hắn vốn bị Maria khóa lại, nhưng cũng vì như vậy, mà đạn lại tạo thành những vết thương vô cùng nghiêm trọng trên người của nàng. Thân thể của bất tử giả tuy rằng có thể nhanh chóng hồi phục, thế nhưng đột nhiên bị tổn thương lớn, thời gian lại ngắn, không có cách nào hồi phục hoàn toàn được. Già Minh nhân cơ hội này ném luôn Maria bay ra ngoài Victor ở sau lưng Maria đỡ lấy nàng Già Minh vào tới Đấm thẳng vào ngực Maria Hai người kia đồng thời bật ra sau Thân hình họ còn đang ở trên không trung Nhưng đạn vẫn bay tới như mưa Xuyên quan thân hình họ Tạo thành một đống máu thịt bầy nhầy Mỗi viên đạn này đều nhắm vào đầu và cuộc sống của họ Cũng may là trực giác của họ mẫn tiệp kinh người Trước khi bị bắn trúng Maria đá một cước vào Victor Hai người ngã theo hai hướng khác nhau Vừa rơi xuống đất Hai người đã bỏ chạy theo hai hướng khác nhau, sau đó nhắm về phía Gia Minh lao tới, ba thân ảnh lại đan vào nhau. Đạn, súng, kiếm quang, bóng người thay đổi, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, trên vai vi to bật máu, hắn đột nhiên phóng lên cao, người ta thường nói, ở phạm vi gần, súng vô tác dụng. Nhưng mà đối với Gia Minh, động tác của hắn giống như đã phá vỡ khái niệm này, hai tay của hắn như múa, đột nhiên giao thoa, đột nhiên tách ra, tạo thành một trùng hoa máu trên người của họ. Trong xe ô tô cách đó không xa, linh tĩnh và xa xa nhìn cảnh tượng ở bên ngoài, thấy vị trí ba người không ngừng biến hóa, tiếng súng không ngừng vang lên, không biết từ lúc nào, xa xa lầm bầm nói, bọn họ đánh không lại gia minh, không có chuyện gì, bọn họ đánh không lại gia minh. Mấy giây sau đó, trong công trung đột nhiên có một thanh âm vang lên, nam tử tên là Victor kia bị một viên đạn xuyên qua bắp đùi, hắn đột nhiên hô lên, Peter giống như là tiếng kêu có mang theo lực lượng ma mị, xa xa và linh tĩnh cứng người lại. Trong hư không có một bóng đen xuất hiện Bóng đen giống như con rơi bao phủ không trung nó vừa xuất hiện đã chen kín tầm nhìn của Gia Minh Chuyện chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn Nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo tới tận xương tùy Không một ai kịp phản ứng Bàn tay kia nắm lấy cổ của linh tính Giây phút này Thời gian không gian như động lại Tiếng súng, tiếng nước trở nên an tĩnh Tất cả đều như biến mất khỏi nơi này Đây đương nhiên là ảo giác Thời gian không bao giờ ngừng lại Tay phải người kia tóm lấy linh tĩnh Dừng lại trên không trung một giây, nhưng chỉ một giây đó, bóng lưng của Gia Minh đã đứng trước mặt các nàng. Bóng người màu đen kia bị Gia Minh ném một cái, bay ầm ầm như đạn pháp, đập thẳng vào một cái miệng cống, khiến cho miệng cống lún xuống, bụi bay mù mịt. Mà ở bên cạnh, tay trái của Gia Minh chém ra, tóm được thanh kiếm đang đâm tới, kiếm phong sát bén như động lại, vang lên những thanh âm u u, chúng mày. Trong giây phút kinh tâm động phách này, thanh âm lạnh lùng của Gia Minh vang lên, hắn đưa tay vào trong xe. Rút một khẩu súng máy ở trong túi vũ khí của Sasha, sau đó điên cuồng bắn ra ngoài, áp chế Victor và Maria đang muốn xông lại, mục đích lớn nhất là bóng đen kia không lên được, cùng lên đi. Nói xong câu đó, họng súng kia chuyển tới tiếng rắc, tiếng súng ngừng lại, một quả trái phá bắn thẳng vào cửa hàng phía sau bóng đen, trong tiếng nổ ầm ầm, ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn, cái miệng cống kia bị ép lún xuống, kéo theo vô số thứ rơi vào. Gia Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy ánh mắt kinh hồn của Linh Tĩnh và xa xa, đừng sợ, tớ ở đây, nhìn hai người cười cười, hắn buông ra súng, thay cho khẩu súng lục một băng đạn khác, chúng mày đã làm cho tao tức giận, dưới ánh đèn, hắn quay người đi tới chỗ Victor và Maria, chương 610. Quy tắc, 18h30 phút tối ngày 12 tháng 7 năm 2004, trong biệt thự của Đông Phương Gia. Đoàn người đi lại, chu điện thoại reo không ngừng, báo cáo về các tình huống không ngừng chồng lên nhau, cho dù họ không đến hiện trường. Chỉ cần đọc tin và xem báo cáo chỉ trong 10 phút cũng khiến cho người khác có cảm giác kinh hãi vô cùng. Địch nhân xuất hiện, đột nhiên giết tới, ngăn chặn mấy tiểu tổ tiếp viện của họ, người chết, người trọng thương không ngừng, thậm chí ngay cả những cảnh sát đi tuần cũng bị liên lụy. Tình huống này nếu chỉ nhìn qua, cũng thấy nó giống như trận biến loạn 4 năm trước, cái khác nhau duy nhất chỉ là cố gia mình không xuất hiện. Những nhân viên phân tích những tin tức này cũng chính là người phân tích tin biến loạn 4 năm trước, họ nhận thấy rằng... Hậu quả của lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với bốn năm trước. Thời gian dần trôi qua, Phương Tri Thiên đứng ở trên ban công lầu 2, nhìn mấy con phố đột ngột bị cúp điện, mím chặt đôi môi, ánh mắt như một con ưng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rất có đưa ra mệnh lệnh cho lần biến loạn này, chỉ có thể dựa vào người ở bên ngoài tranh thủ cơ hội. Xem xét đám thái độ của đám bất tử giàn này trước khi xe quân đội chính thức xuất hiện, thì không ai có thể ngăn cản quyết tâm của họ, chỉ là nếu điều động quân đội trong thành phố này, thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Chuyện hiện giờ không phải chỉ đơn giản vì nhược nhược nữa, giả như không kiến chi trần có thể đối phó được với đám hấp huyết quỷ, nếu có tới tay được, thì sau này có đánh nhau với địch nhân, họ cũng đã mất đi không ít con bài chiến lược. Chỉ hy vọng cướp được không kiến chi trần là có thể đem đám này giải quyết, nhưng tới lúc này, họ vẫn không rõ công dụng và hiệu quả của không kiến chi trần. Ở bên dưới, bóng người qua lại liên tục, kêu réo loạn cả lên, lão đang định về phòng thì thấy cửa phòng bị đẩy ra, Đông phương lăng hải cầm một phần tư liệu đi vào thấy hắn vội vã phương chi thiên đi tới hỏi có chuyện gì bên phía hồng kông vừa truyền một tin tới đồng phương lang hải đem những tư liệu đặt lên trên bàn trên đó là một tạp chí giải trí hắn lật một trang chỉ cho phương chi thiên xem một tấm ảnh trong đó nhìn xem người trong tấm hình này là ai bóng lương thì là phương vũ tư phương chi thiên nhìn thoáng qua chất lượng của bức ảnh này không tốt trong hình là một đại sành của khách sạn phương vũ tư mặc lưỡi phục ngồi xổm trước mặt một người đàn ông người đàn ông kia đưa tay ra che một nửa khuôn mặt Người nam nhân này có điểm giống cố gia minh không phải ông muốn nói. Đây là tư liệu chiều nay mới có, Đồng Phương Lăng Hải đưa ra một phần hồ sơ khác, đêm qua ở Hồng Kông bán nhau ầm ầm chắc ông cũng đọc rồi, lời khai thì hôm nay mới có, bởi vì chuyện của ông gia khiến cho tin tức tình báo ở phía nam của chúng ta bị hỗn loạn, nhưng vẫn có người chú ý tới chuyện này. Phần lời khai này là của một nữ cảnh sát tham gia hợp tác điều tra, tên là Mục Thanh Thanh, căn cứ vào lời khai của nàng, cố gia minh rất có khả năng còn chưa chết, chuyện càng ngày càng phức tạp. Xoa chán, Phương chi Thiên rên rỉ. Hai phút sau, bọn họ chính thức nhận được tin tức của Gia Minh, nhưng lại không ngờ được tình huống trong đó, cửa hàng kia vẫn cháy, khói đen cuồn cuộn, những thanh âm tí tách vẫn vang lên. Từ miệng cống trước cửa hàng, có một đôi tay thỏ ra, cái tên Peter toàn thân đều bị cháy, quần áo rách nát, bị đạn bắn chật vật vô cùng, cho dù là như vậy, ánh mắt độc ác của hắn vẫn sắc bén, một tay cầm súng chậm rãi bắn nhau với Gia Minh. Cách hắn một khoảng, Maria... Victor cũng đang đứng, cột nước vẫn phun ra, thi thể của Quy To bay lơ lửng trong nước, phố xá có vẻ an tĩnh, cho dù bị đánh cho chật vật, trên người ba gã hấp huyết quỷ vẫn tỏa ra khí chất ưu nhã và cao ngạo, chỉ là trước kia họ ưu nhã đường hoàng, thì nay ưu nhã trong tuyệt vọng. Hiển nhiên là bạn của họ chết, đã phá vỡ mất kế hoạch, sự cường đại của nam tử trước mặt khiến cho họ phải hoang mang, trong lúc tên Bite đang đi tới, Victor nhìn thi thể Quy To, nói: "A, nếu như chúng ta bây giờ rời đi, câu nói lúc trước của ngươi còn tính không chuyện này tới đây là kết thúc trên phố xá trống trải giọng nói kia cứ quẩn quanh gia minh cong mày suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu giơ lên súng cũng đồng thời vào lúc này ba gã hấp huyết quỷ lao ra ba phía khác nhau mang theo hy vọng chạy trốn cho tới lúc này giọng nói của gia minh mới truyền ra không tốt nhất là chết đi tiếng súng vang lên máu tươi từ trên trán victor chảy xuống chiếc xe lao vun vút diệp liên dẫn theo đội xe nhanh chóng chạy trên đường phố Ngồi ở phía sau là Tiểu Mạnh, đang băng bó vết thương trên cánh tay, ánh mắt chăm chú nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Lúc chúng ta chuẩn bị đi ngang qua con phố này, cô gái kia xuất hiện, họ rất lợi hại, mọi người phải cẩn thận. Chúng ta nhận ra chiếc xe ở sân vận động bị chém thành hai đoạn, đây đúng là dị đang rả lợi hại. Diệp Liên nhíu nhíu mày, bọn họ đã gặp cô gái tên Victoria trong đám hốc huyết quỷ kia, tuy rằng sau đó Tuệ Thanh và Natalie lên thủ cản nàng lại, nhưng họ vẫn phải đi theo đường vòng. Lúc tới sân vận động thì đã muộn. Họ chỉ gặp mấy thành viên của u ám thiên cầm bị thương, sau đó truy đuổi theo phương hướng đám người kia. Lúc đám người tiểu mạnh nhảy ra khỏi xe, hệ thống truyền tin trong ba chiếc xe kia cũng hỏng, hiện giờ Linh Tĩnh và xa xa mang theo không kiến tri trần Linh Tĩnh và xa xa ở nơi nào, chẳng ai biết được, chỉ còn cách là vừa đi vừa dò. Nói như vậy lên, chỉ có Liễu Hoài xa cùng Diệp Linh Tĩnh ở cùng nhau, thời gian lâu như vậy rồi, chuyện sợ rằng sẽ phiền toái tiểu mạnh cắn răng, bên phía cảnh sát không có tin tức gì ư. Các người có thể liên hệ với bên cảnh sát, cho dù sức chiến đấu của họ không cao, nhưng cũng có thể giúp xa xa cản địch nhân. Hiện giờ phía cảnh sát cũng kêu loạn lên rồi, diệt liên nhíu nhíu bài, nói. Có một hấp huyết quỷ từ con đường phía đông giết tới, mấy con phố cũng bị hắn đánh giết khiến cho mất điện, bốn chiếc xe cảnh sát chạy tới toàn quân bị diệt, ta sợ là a, các người có nghe thấy gì không, tiếng súng. thấy hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều dừng lỗ tai, tài xế giảm chân ga, đội xe lập tức rẽ vào một con đường. Cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy là một con nước phun như suối, một cửa hàng bốc cháy, sau đó. Cẩn thận chiếc xe vừa mới rẽ, xăm lớp đã ma sát với mặt đất tạo thành tiếng két thật lớn, ngay trước mắt bọn họ, có một bóng người đứng cách khoảng 30 mét, do tốc độ nhanh lên bây giờ chỉ còn cách nhau hơn 10 mét. Bóng người màu đen cũng đưa lưng về nhau bọn họ, cho tới khi chiếc xe phanh lại, người đứng giữa con đường mới quay đầu lại, Diệp Liên nhìn thấy đây là một khuôn mặt mang dáng vẻ châu Âu, trên mặt hiện rõ sự nham hiểm hung ác. Nhớ like.